xin chào chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của em si phú cường các bạn thân mến trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì phú cường xin được phép tiếp tục gửi đến mọi người tập hai mươi của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho phú cường nhé và các bạn có thể ủng hộ cho phú cường bằng cách donate vào ví momo mô mô cũng như là số tài khoản ngân hàng thông tin thì phú cường đang để chạy trên màn hình cảm ơn mọi người rất nhiều còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé xin mời dư tô mở một bình luận thấy có vài bình luận trong số đó được thuê viết chẳng có chứng cứ gì nhưng họ vẫn sôi nổi suy đoán tên tuổi hung thủ còn bận mí về tên viết tắt phiên âm của người này dù minh tinh trong nước nhiều vô số kể nhưng các fan hâm mộ rất nhanh đã tìm ra được ký tự viết tắt đó tượng trưng cho thế này bọn họ ào ào sang video Weibo của người này trừ bới Mắng rồi lại mắng Cũng chẳng biết chuyện thế nào Mà cư dân mạng còn không buồn coi người ta là nghi phạm nữa Thay vào đó Bắt đầu đối xử với người này như một hung thủ luôn Dư Tô đoán ra được phần nào diễn biến tiếp theo Cậu Minh Tinh bị đổ oan tạm thời Sẽ không đáp trả Nếu không sẽ tiếp tục có người đào ra một tài khoản ảo Anh ta từng dùng để trừ bới trường dịch Khiến cho mối hiểm nghi càng nặng thêm Đợi thêm vài ngày nữa Sự phẫn nộ của người hâm mộ lên tới đỉnh điểm Anh ta sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện Tội danh của anh ta sẽ lập tức được rửa sạch Nhờ điều tra của cảnh sát Và bằng chứng ngoại phạm là lịch trình công việc Sau đó anh ta sẽ nhân cơ hội này Trở thành tâm điểm công chúng Khiến tên tuổi của mình nổi đình nổi đám Người xấu số, số chết đi Kẻ ở lại được thể lợi dụng làm vui Chuyện như vậy cũng đã quá phổ biến trong xã hội này Dư Tô nhìn màn hình dày đặc những bài báo về chương dịch Rồi lại mở mục tin hot 10 phút Đọc thêm thông tin của các vụ án vừa diễn ra trong hôm nay Nhưng cũng chỉ tìm được toàn tin về chương dịch Dù có án mạng nào xảy ra Có lẽ lúc này cũng chẳng ai còn tâm trí mà đăng tin nữa Dư Tô không tìm được bài báo viết về Nguyệt Nguyệt Nhưng nghĩ lại thì chương dịch đã chết trong màn chơi Mà nhiệm vụ kẻ phản bội cũng hoàn toàn thất bại Dù Hồng Hóa chọn đáp án không đáng chết Thì trường dịch vẫn cứ bỏ mạng Đã vậy Nguyệt Nguyệt cũng rơi vào tình cảnh tử vong Trong màn chơi giống với trường dịch Chắc hẳn cũng không sống nổi Trừ hai người này Còn có hai người mất mạng nữa Là nhụy nhụy và Trọng Dâu Nhắc tới nhụy nhụy, Tới giờ này Dư Tô vẫn không rõ cái chết của cô ta Có thật như Nguyệt nguyệt nói Do để trang nghiệm nên mới bị sát hại Dư Tô ngồi một lúc Rồi mở ứng dụng kiểm tra thu hoạch của nhiệm vụ lần này số tiền thưởng của nhiệm vụ còn nhiều hơn lần trước nhiều tên nỗi dư tô đếm đi đếm lại 3 lần mới dám tin là mình không nhìn nhầm dư tô vẫn được thưởng thêm mười năm điểm thuộc tính nhưng ngoài hai món này ra ứng dụng còn gửi thêm một bức thư thứ ba chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chú chim én khao khát bè lượn nhận được một phần thưởng đạo cụ đặc biệt mời kiểm tra và nhận quà dư tô sững sờ lại nhớ về cô gái mạnh mẽ gan dạ nọ không kiểm nổi nụ cười rồi ấn nút nhận đạo cụ đặc biệt là micro sự thật sau khi được lấy ra đạo cụ sẽ biến mất và được đưa vào não bộ người chơi cách sử dụng sử dụng với các người chơi khác có thể cưỡng trễ đối phương phải nói thật một câu số lần sử dụng còn lại một lần dư tô rất vui mừng đây là một món đạo cụ hữu dụng nếu gặp phải nhiệm vụ dạng trò chơi ma sói Cô có thể sử dụng món đạo cụ này với người chơi mình cảm thấy đáng ngờ. Đây thực sự là một món thần khí hack game. Tiếc là chỉ có vòn vẹn một lần sử dụng. Dư tô dùng số điểm thuộc tính đạt được lần này để gia tăng thính lực. Giờ thị lực của cô đã rất tốt rồi đấy. Mà trong màn chơi trước đó nếu thính lực khá hơn thì cô đã không phải áp tai vào cửa để nghe lén. Sau khi cộng điểm thuộc tính, dư tô mới cầm di động gọi cho Lâm Tiểu An. Đầu ra bên kia nhận được điện thoại. Alo một tiếng, nghe nức nở đặc giọng mũi. Dư Tô khẽ thở dài trong lòng, cô an ủi, Cậu đừng buồn quá, người chết không thể sống lại được. Mà chúng ta điền lầu nhé, tớ mời cậu. Cậu thích gì thì cứ thoải mái chọn đi. Vốn Lâm Tiểu An chỉ đang nức nở, nghe mấy lời quan tâm của Dư Tô, bèn hức một tiếng bật khóc vì cảm động. Vừa khóc vừa nói, tớ không thích lầu uyên ương đâu. gói miệng dư tố cứng lại. được, vậy mình ăn lẩu siêu cay nhá. chưa được bao lâu, vương đại long và phong đình đã tới. ba người cùng bắt một chiếc xe taxi tới nơi hẹn hồng hóa. do hồng hóa sống ở thành phố bên cạnh, nên bọn họ chọn nơi gặp mặt là ngoài vành đai ba, tiết kiệm được vài chục phút ngồi xe. khi ba người tới nơi, hồng hóa vẫn còn cách nửa chặng đường. vương đại long bèn rút điện thoại tìm chỗ vui chơi ở gần đây, nhưng xung quanh chỉ có duy nhất một khu vui chơi. Dư Tô và Phong Đình không muốn đi tắm Họ thấy những nơi như vậy quá ồn ào Nhưng Vương Đại Long giờ cho giả bộ đáng yêu Khiến cho bọn họ nổi ra gà Không chịu nổi đành đi theo người ta Hôm nay là thứ bảy Khu vui chơi rất đông khách Đứng cách cửa ra vào một đoạn Mà Dư Tô đã nhìn thấy có rất nhiều người Đang nối đuổi nhau tiến vào khu vui chơi Tiếng cười đùa và chàng thét la Vọng từ khuôn viên của khu giải trí Khiến cho đồng người ta đau như bố bổ Ngoài cửa khu vui chơi Có một người mặc trang phục thú bông gấu con, đang phát bóng bay in quảng cáo cho mọi người. Đám trẻ con hớn hở, chen chúc nhau tranh bóng. Lúc ba người tiến lại, con gấu nhỏ đột nhiên đứng chắn trước mặt họ, đưa cả chùm bóng bay to bự cho dư tô. Dư tô ngẩn ngơ, tự kỷ nghĩ. Mình đột nhiên trở nên xinh đẹp rồi sao? Dư tô còn chưa kịp đưa thầy nhận, đã có giọng ai ảo não vang lên từ bộ đồ gấu con. Cầm hộ tôi với. người này quý gì vậy dư tô nhận lấy chủ bóng bay thấy con gấu nhỏ vươn hai tay tháo chiếc đầu thu bóng xuống ngay giây phút gương mặt người này lộ ra dư tô đã kinh ngạc bật thốt biến không bạch thiên bạch thiên chìm trong bộ đồ gấu con béo mập híp mắt nhìn dư tô chằm chằm lúc này cô định gọi tôi là gì mái tóc chớm dài quanh ta bị ướt mồ hôi dính trên vầng trán Còn che mất phần nào cặp mắt Kết hợp cùng hình tượng trong màn chơi trước. chồng bạch thiên, hệt như một phần tử phạm tội, không chuyện ác nào không dám làm. Dư tôi nhích một bước, nép sau phía lưng của phong đình, nói. Khẩu âm của tôi không chuẩn lắm. Ở quê tôi, chữ bạch và chữ biến đồng âm với nhau. Bạch thiên cởi bộ đồ con gấu con, móc từ túi quần ra một khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên chán. Nói với vẻ không hề giống một người tuân thủ pháp luật chung nào. Tôi là một công dân... tuân thủ pháp luật không phải sợ vâng vâng ngài đây rất tuân thủ pháp luật vương đại long chưa từng gặp bạch thiên nhưng cũng đã nghe dư tô nhắc đến vị đại ca xã hội đen chỉ cần nghe lời không vừa tay là sẽ chém người ngay tức khắc lúc này gương mặt anh ta tràn đầy vẻ tò mò hỏi sao sao anh phải làm đi làm thuê thế này bạch thiên liếc nhìn anh ta còn chưa cất lời một người phụ nữ trung niên đã bước từ khuôn viên khu vui chơi ra ba chàng buồn cất lời hỏi han Mà vươn tay vốt thẳng xuống đầu anh ta Cái thằng nhóc này Lại lười rồi Đi làm thì không thèm đi Mẹ bảo mày đi phát tờ rơi Mà mày cũng lười nữa sao Có phải mày muốn mẹ tức chết Thì mới vừa lòng không chứ vẻ mặt Bạch Thiên không chút biến sắc Mẹ Bọn họ là người quen của con Dư tô thẩm than, Cô ơi cô dũng mạnh quá Sau đó bọn họ mới hay Nhà Bạch Thiên có thuê một góc của khu vui chơi này để kinh doanh nhà ma. Vốn Bạch Thiên cũng không định tiết lộ tên thật của mình, nhưng không ngờ mẹ anh ta cứ một câu trịnh nghị của nhà tôi, hai câu trịnh nghị nhà tôi, làm bại lộ hoàn toàn thân phận của anh ta. Nhưng vốn anh ta cũng chẳng thích cái tên gần âm với chính nghĩa này. Bèn bảo ba người chơi, cứ gọi anh ta là Bạch Thiên. Dù sao cũng tình gờ gặp nhau, ba người bọn họ bèn vào nhà ma của gia đình Bạch Thiên chơi thử một lần. Có lẽ vì ta đã tận mắt nhìn thấy ma nên thiết kế của căn nhà ma này rất đáng kinh sợ. Ba người còn chưa lại gần đang nghe thấy tiếng thét gào ầm ĩ liên tiếp vang lên từ bên trong. Chờ một đoàn người rời đi bọn họ mới tiến vào nhà ma dẫn cả Bạch Thiên theo cùng. Đi một đoạn ngắn có một con ma nữ chui từ sàn nhà ra chẳng ai có phản ứng gì. Cô ma nữ này bị đánh bại rất nhanh mau chóng lùi về. Bạch Thiên nói Mấy người ở cùng một hội Hội mấy người có tuyển thành viên không? Dư tô ngẩn ra Dư tô còn đang thẩm nghĩ Không biết có nên thử đẩy anh ta vào nhóm mình không? Ai rè anh ta đã hỏi trước Phong Đình chậm chậm nói đương nhiên là có Chỉ là trước mắt hội chỉ có tổng cộng ba người chúng tôi Không ngờ anh ta lại nói thật Bạch Thiên nhớn mày nói Không sao Mấy người ra ngoài giúp tôi việc này Nói với mẹ tôi Chỗ mấy người là công ty đàng hoàng tử tế đi. Dư tôi nhớ lại trước đó, bác gái trùng niên còn nói Bạch Thiên không chịu đi làm. Nhanh nhỏ bò anh ta. Nếu anh tới làm bọn tôi, thì bọn tôi sẽ giao cho anh chức tổng giám đốc. Còn in cả danh thiếp cho anh nữa. Chắc chắn bác gái sẽ vui lắm. Vương Đại Long nghiêng đầu nhìn cô. Cô thấy chức phó giám đốc không nghe hay hơn sao? Sau khi bọn họ yên bình dạo một vòng hết khu nhà ma, Nhóm nhỏ vốn chỉ có ba thành viên, đã biến thành bốn người. Hơn nửa tiếng sau, bọn họ cùng nhau đi gặp Hồng Hóa. Hồng Hóa tới một mình, thấy bốn người trước mặt anh ta cười. May là tôi chọn nơi đồng người. Đúng là thấy an toàn hơn hẳn. Dư Tô giới thiệu hai bên mấy lời, sau đó đợi Hồng Hóa đặt câu hỏi. Câu đầu tiên anh ta hỏi là, dàn người đẹp đông đảo đâu? Vương Đại Long trò Dư Tô, rồi lại hỏi tiếp vài câu nữa. Cuối cùng anh ta mới phát hiện mình đã bị dư tô cho ăn một cuốn lửa ngoạn mục. Anh ta cắn răng rồi tự động nhảy luôn vào hố ở trong làng ba hoa trích Chòe của Vương Đại Long. Dù sao thì hội nhóm nào cũng từ một nhóm nhỏ ít người mà phát triển dần dần. Giờ tôi gia nhập với mọi người lại sẽ được thăng lên hàng nguyên lão. Chỉ trong một ngày nhóm bọn họ đã có thêm hai thành viên mới. Cuối cùng cũng bớt vẻ thê thảm so với khi trước. Ngày thứ hai Sau khi ăn lầu với Lâm Tiểu An xong, Dư Tô lại tiếp tục luyện tản đá. Lần đối chiến cùng Nguyệt Nguyệt trong mặt chơi trước đã khiến cho Dư Tô nhận ra, rõ ràng lợi ích của việc biết vài món võ, cô bắt đầu luyện tập hơn hăng say. Rất nhanh thôi, thời gian 10 ngày đã trôi qua. Dư Tô và Vương Đại Long đi gặp mặt bên cung cấp thông tin cùng với Phong Đình. Bọn họ vẫn chọn một nơi đông người để gặp nhau. Kẻ cầm đầu tổ chức này là Hồ vi. Người Phong Đình từng nhắc tới trước đó Người này và Phong Đình xem xem nhau Đều đã hoàn thành 10 nhiệm vụ Chỉ là Hồ Vi đã có ý định thành lập hội từ rất sớm Hơn nữa ngoài đời thật Người này còn có ông lớn đứng sau Vì vậy anh ta chẳng buồn kiêng nể Liên tục mời người chơi tham gia vào nhóm mình Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Dần dần xây dựng nên một hội người chơi Có hơn 30 thành viên như hiện giờ Nhưng đương nhiên Quang lưới rộng chưa chắc đã bắt được ca lớn Số thành viên lão luyện trong 30 ngày này vô cùng ít ỏi. Trung bình đều đang ở trình độ hoàn thành được 4 năm nhiệm vụ. Mà người Hồ Vi muốn nhờ phong đình trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ, chính là kẻ đã hoàn thành lượng nhiệm vụ lớn nhất trong số 30 thành viên này. Tên anh ta là Lục Giả. Trong hội, Hồ Vi là người cầm đầu, Lục Giả đứng thứ hai. Nhưng hầu như độ khó nhiệm vụ đều được gia tăng theo thời gian, nên Hồ Vi cũng không muốn tự mạo hiểm. Lập nhóm cùng với Lục Già làm nhiệm vụ Vì vậy Người này mới ngắm chúng ngay phong đình lão luyện Kinh nghiệm phong phú Ngoài đời thực Hồ Vi có người đứng sau Theo lực rất lớn Có lẽ cũng vì vậy Nên hội anh ta mới biết được Nội tình liên quan đến vụ án nọ. Dùng việc này để trao đổi với phong đình. Lúc ba người dư tô đến khu công viên Đã được hẹn trước Hồ Viên Lục Già Và một vài người khác Đã đứng đó đợi sẵn Xung quanh thì vẫn có người qua người lại Còn có một nhóm các bà cụ đang khiêu vũ, trông có vẻ vô cùng náo nhiệt. Nhưng phía bên kia vẫn cẩn thận dẫn theo nhiều người tới. Trước khi bước ra, Tô gọi Phong Đình lại. Dúi viên thuốc lập thời gian, bình được thưởng trong mặt chơi trước vào tay. Mẫu đồ này chỉ có thể giúp người chơi trở về một phút đồng hồ trước. Tôi cảm thấy cũng không hữu dụng mấy. Định vứt đi, nhưng lại thấy tiếc cho anh đấy. Phong Đình cúi đầu. nhìn viên thuốc bé xíu màu đỏ trong tay mình. Khẽ cười, rồi nhét vào trong túi. Sau đó đưa tay vỗ đầu dư tố. Giúp tôi cảm ơn ra người đẹp đông đảo của hội. Nếu không dùng tới, lúc rời màn chơi, tôi sẽ trả lại mấy cô ấy. Dư tố nói. Còn sống chờ ra được thì nói tiếp nhé. Lúc ba người bọn họ bước lại gần đám thành viên hội hồ vi, những người qua đường xung quanh đùa nhau đưa mắt nhìn. Hồ Vi và Lục Già đứng ngay phía trước, đằng sau có mấy tên đàn ông đang nhìn họ chầm chằm. Phong Đình và Vương Đại Long cũng đối mặt với bọn họ bằng vẻ nghiêm túc, tựa như cảnh tượng hai bằng nhóm xã hội đen đang chạm trán nhau vậy. Nhìn trong chọc Phong Đình một hồi, Hồ Vi nghiêng đầu ngó dư tổ đứng sau. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, đúng là nhóm các anh, ai cũng dám tuyển là thành viên. Một người phụ nữ như cô ta có ích gì, làm ninh vật à? Dư Tô vui vẻ, nghe cái tên linh vật khá hay, lại còn may mắn nữa. Phong Đình vươn tay kéo Dư Tô ra sau lưng mình, càn tầm mắt của Hồ Vi lại, rồi lạnh lùng nói với hắn. Linh vật cũng có thể đập vỡ cái đầu chó của mấy người sau lưng anh đấy. Mấy kẻ nọ tức giận trừng trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không dám ra tay đánh người. Có một kẻ trong số đó nói khái đôi câu, xong còn bị Hồ Vi quay lại lườm. Hồ Vi cởi hiếm mắt, đùa chút thôi mà Sao anh phải phản ứng mạnh thế? Thôi được rồi, nói chuyện quan trọng thôi. Lục ra, anh xem xem mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Một người đàn ông trung niên vóc dáng thấp bé, lôi điện thoại ra nhìn rồi trầm giọng. Còn 13 phút. Người này có vẻ rất căng thẳng, vì lần trước ông ta đã suýt không thể rời khỏi màn chơi. Trong khoảng thời gian còn lại, nhóm người phong đình không muốn trò chuyện cùng hội Hồ Vi, bèn im lặng đứng đó chờ đợi. Người qua đường đi ngang qua là lại ghé mắt nhìn, thậm chí khi tới gần, bước chân những người này còn trở nên vội vã như có ai đuổi. Chỉ sợ mấy người họ đột nhiên xông vào đánh nhau. Tay dư tô nắm gì động, trung bình cứ 30 giây lại nhìn đồng hồ một lần. Thời gian quy định càng tới gần thêm, dư tô lại thoáng thêm lo lắng hơn một chút. Vương Đại Long căng thẳng hơn cô nhiều, anh ta vươn tay túng chặt lấy vạt áo của dư tô, thỉnh thoảng lại thấy vươn tay. về những giọt mồ hôi lạnh rịn ở trên trán. Ngược lại thì người sắp bước vào màn chơi là Phong Đình lại bình tĩnh hơn bất cứ ai cả. Chớp mắt, 13 phút ngắn ngủi đã trôi qua. Lúc ra cúi đầu nhận nhiệm vụ rồi nhập ID của Phong Đình. Phong Đình cũng lập tức chấp nhận lời đề nghị. Dựa tôi thấy đồng hồ đếm ngược trên di động Phong Đình từ từ chạy về số 0. Trong 3 giây cuối cùng, cô và Vương Đại Long gần như cùng lúc thốt lên một tiếng cẩn thận với anh trong màn chơi chàng cần biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu ngày nhưng đối với những kẻ không tham gia nhiệm vụ mà nói quãng thời gian này cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi trong mắt đám người dư tô phong đình cũng chỉ đứng hịch trong giây lát sau đó anh cất lại điện thoại vào túi nghiêng đầu nhìn vương đại long và dư tô mỉm cười tôi đã sống trở về rồi dư tô cảm thấy nỗi căng thẳng dày trước trong thoáng chốc đã giãn hẳn ra sự thay đổi chớp nhoáng này khiến cô thở phào một hơi thật dài chưa kịp nói gì dư tô đã chợt để ý đến gương mặt tai mét của lục giả đối diện giây tiếp theo lục già chợt gào thét để tuyệt vọng khốn kiếp sao mày dám bỏ tao để chạy một mình anh hồ nhiệm vụ của em thất bại rồi em phải chết rồi khốn nạn giết nó anh giết nó đi báo thù cho em hồ vi sững sờ Nháy mắt với đám người đứng sau thấy vậy bọn họ vội vàng đưa lấy lục giả Còn bị kính miệng ông ta lại Mà những người đi đường xung quanh Sau khi nghe được hai chữ giết nó xong Thì đều biến sắc Đồng loạt nhìn về phía bọn họ Có người xem chừng còn đang định rút điện thoại báo cảnh sát Hồ vi cắn răng Trừng trừng nhìn Phong Đình Chuyện gì đã xảy ra Chính mày đã đồng ý với điều kiện Tao trao đổi với mày cơ mà khóe miệng Phong Đình khẽ cong lên Anh mỉm cười Điều kiện của anh là tôi phải giúp hắn ta hoàn thành nhiệm vụ lần 9. Giờ không phải đã hoàn thành rồi đó sao? Còn về phần sau nhiệm vụ hắn sống hay chết, anh đâu có nhắc đến. Mày... Hồ vi vươn tay trò Phong Đình, giữ dằn trừng mắt nhìn anh ta hồi lâu mới thu tèn lại, nghiến ra ngân lợi. Được, được lắm. Phong Đình, tao nhớ kỹ mày rồi. Cảm ơn vì đã nhớ tôi. Phong Đình nghiến mày, quay đầu nói với Dư Tô và Vương Đại Long. tôi hơi đói rồi đi ăn gì thôi nói xong anh quay người bỏ đi dư tô và vương đại long cau mày đưa mắt nhìn nhau rồi cũng cất bước theo dù dáng vẻ của phong đình xem trường rất nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng hai người họ đều biết nhiệm vụ lần này chắc chắn đã lâm vào tình cảnh cửa tử nhất sinh bởi vì phong đình không hề trả lại cho dư tô viên thuốc lập thời gian ngày hôm sau tin tức lục giả bỏ mạng không xuất hiện người tử vong là một kẻ khác lúc dư tô nhìn thấy tấm hình nạn nhân do phong đình gửi cô không nén nổi ngạc nhiên mà a lên một tiếng cô từng gặp người này rồi đây là một trong những kẻ hôm qua đã đi cùng với hồ vi phong đình gửi cho cô một tin nhắn đây là lý do vì sao lúc đầu tôi bảo cô đừng nên tùy tiện tham gia hội nhóm bởi vì tham gia sai hội không những không thể tăng xác suất sống sót của mình trong màn chơi Mà bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng trong tay đồng đội. Lúc ra dù chẳng thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần thứ 9. Nhưng ít nhất cũng đã vượt qua được 8 nhiệm vụ trước đó. Đứng trước ông ta và một người chơi mới chỉ nhận 3-4 nhiệm vụ. Hồ Vi hiểu rõ hơn ai hết, mình nên chọn người nào. Nhưng, hắn không sợ vì chuyện này mà những người chơi khác trong hội sẽ bỏ đi sao? Dư Tô bèn nhắn tin hỏi Phong Đình, anh trả lời. đời đã thấy dư thường. Mỗi người đều có những vấn đề riêng Chỉ cần hồ vi có thể nắm được nhược điểm Là việc kiểm soát những người này Dễ như chờ bàn tay rồi Dù có xảy ra chuyện như hôm nay Những người chơi khác Cũng không dám rời bỏ hội Dư tô thầm cảm thán Không chỉ thế giới nhiệm vụ thôi nát Mà ngay cả ngoài đời thực Cũng chẳng khác cái gì Lần này thời gian nghỉ ngơi của dư tô Tương đối dài Cô có 80 ngày trước khi nhiệm vụ Mới đi tiếp tục bắt đầu Trong một tuần, Dư Tô dành ra 6 ngày để luyện tập, chỉ để lại một ngày nghỉ ngơi, vui chơi. Còn Hồng Hóa do ở một mình nên việc chuyển nhà cũng khá dễ dàng. Vì vậy anh ta bèn chuyển luôn sang thành phố này, thuê một căn hộ gần Phong Đình và Dư Tô, cùng đăng ký học lớp tàn đà với Dư Tô. Trong khoảng thời gian này, Dư Tô thấy không chỉ cơ thể mình trở nên linh hoạt, dẻo dai hơn, mà da thịt cũng khỏe khoắn, cứng rắn, làn da săng chắc hơn hẳn. Từ cách đi đứng tới tinh thần Rồi đến khí chất cũng bắt đầu thay đổi theo 80 ngày này trôi qua rất nề nếp Với lối sống quy củ nghiêm ngặt của dư tô Thời gian trôi đi chừng một nửa Vương Đại Long phải tham gia màn chơi mới Phong Đình cũng theo cùng anh ta màn chơi trước khi gặp Bạch Thiên Là nhiệm vụ thứ năm của anh ta Kể từ đó tới văn chơi tiếp theo Bạch Thiên có 200 ngày nghỉ ngơi Giờ thời gian nhận nhiệm, nhiệm vụ mới còn chưa đến Cả hồng hóa cũng như vậy. Trơ mắt, 80 ngày đã kết thúc. Chiếc đồng hồ đếm ngược cho ứng dụng điện thoại của Dư Tô, chậm chậm hạ xuống còn mười mấy phút. Dư Tô gọi cho Phong Đình một cuộc điện thoại trước, rồi lại báo cho Vương Đại Long và Bạch Thiên. Lần này, mọi người đi cùng cô là để tinh lũy thêm kinh nghiệm, giúp gia tăng xác suất sống sót trong nhiệm vụ lần sau. Dù rằng những nhiệm vụ này đôi khi cũng sẽ khá đơn giản, nhưng trong hầu hết mọi tình huống, Độ khó màn chơi đều tăng tiến theo số lần. Màn chơi lần này của dư là màn thứ năm rồi. Với mọi người, đây là màn chơi có độ khó thâm nhất, vừa hay có thể giúp bọn họ góp nhặt thêm kinh nghiệm. Nếu về sau, gặp đến màn chơi thứ bảy, thứ tám, bọn họ cũng không dám tùy tiện theo vào. Vốn lần này Hồng Hóa cũng định đi theo, nhưng tính năng đồng đội của ứng dụng mỗi lần chỉ mời được tối đa ba người. Anh ta đành phải ở lại. Giờ phút đồng hồ đếm ngược ngừng chạy, tiêu đề quyền nhiệm vụ cũng xuất hiện trên màn hình. Bút tiên. Dư Tô không phân tích ý nghĩa của tiêu đề nhiệm vụ, chỉ vội vàng điền ID ba người và ôm mời đồng đội trước. Khi thời gian chuẩn bị kết thúc, mắt Dư Tô lại hoa lên. Giờ cô đã quá quen với trải nghiệm này, rồi cảnh tượng trước mặt lại biến đổi hoàn toàn. Trong nháy mắt này, tiếng ồn ào đã chút ngay bên tai Dư Tô. Những âm thanh huyền náo tràn đầy sức sống. Khiến cho Dư Tô chợt cảm thấy như mình đang trở lại sân trường vậy. Đúng, thực sự cô đã trở lại sân trường rồi. Còn trước kiểm nhìn kỹ, Dư Tô đã nghe thấy tiếng giới thiệu nhiệm vụ vang lên. Tiêu đề nhiệm vụ, bút tiên. Không giờ sáng mỗi ngày, các người chơi bắt buộc phải cùng nhau tham gia trò chơi bút tiên một lần. Cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành, hoặc toàn bộ các người chơi thiệt mạng. Trong đây chỉ nhắc đến yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Không có bất cứ lời gợi ý nào. liên quan đến cách hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng có giới hạn thời gian nhưng dù sao đi chăng nữa bút tiền vẫn là một loại trò chơi cực kỳ nguy hiểm nếu ứng dụng đang muốn các người chơi phải tham gia bút tiền e rằng sẽ có phải kẻ phải chết ngay từ buổi tối thứ nhất nếu như vậy thật ra giới hạn thời gian chính là số lượng người chơi tham gia nhiệm vụ sau khi đám người chơi chết sạch nhiệm vụ cũng sẽ kết thúc sau khi toán suy nghĩ một hồi dư tô bèn quan sát quang cảnh quanh đó có lẽ giờ đang là buổi chiều nhìn khung cảnh và trang phục của người xung quanh chắc đây là khuôn viên của một trường đại học trước mắt dư tô là một tòa giảng đường cao tầng lúc này đám người ngoài giảng đường đang nhốn nháo chen chúc đám sinh viên đứng đặc kín chị e phải có tới cả trăm người có một sinh viên đứng sau đang muốn chen lên đầu vừa lấy hết sức lách vào trong đám người vừa hỏi người đằng trước chuyện gì đó Các cô cậu sinh viên bàn tán sôi nổi. Tiếng ồn ào ẩm ĩ được văng lên chính từ đây. Dư Tô khẽ chuyển mắt, thấy một chiếc xe cứu thương đang đứng ở bên cạnh. Bên còn lại là hai chiếc xe cảnh sát. Cô đưa mắt nhìn xung quanh quang cảnh, nhưng chưa tìm thấy bóng dáng ba người đồng đội của mình. Nghĩ ngờ một nát, dư Tô bèn đi về với đám người đang lưu dữ nọ. Có xe cảnh sát và xe cứu thương, cộng với chi tiết Đây là một thế giới sẽ có người tử vong bất cứ lúc nào. Dư tố đoán, phía đám sinh viên đang tụ tầm nọ, có người vừa chết. Giờ cô nên qua xem xét tình huống trước, sau đó đi tìm những người chơi khác. Khi dư tố bước lại gần, chợt trong đám sinh viên có vài cô cậu bật kêu thành tiếng. Rồi đám người bắt đầu lùi về phía sau, dẹp thành một con đường. Sau đó, có vài người khiêng cáng bước ra ngoài. Đương nhiên thứ trên cáng là một cái xác đầu người chết được che kín lại bằng một tấm vải trắng dù rằng bảo là vải trắng nhưng phân nửa tấm vải đã bị nhuộm đỏ máu đỏ lòm. lúc bọn họ đưa cái xác lên trên xe cứu thương dư tô thấy quãng đường bọn họ đi để lại một chuỗi máu đỏ tươi nhỏ giọt cô nghe đám sinh viên bên cạnh đang thì thầm thảo luận chuyện gì vừa muốn bước lại hỏi chuyện đã có người đứng sau phố vai cô là vương đại long anh ta nói với sư tô Tôi nhìn thấy sếp đang đứng ở kia. Chúng ta đi tìm anh ấy đã. Phong Đình chiếm được vị trí rất tốt. Anh đứng ngay giữa đám sinh viên đang túng tụ. Cái xác đã bị đưa đi rồi. Đám sinh viên cũng chẳng còn gì để nhìn. Ben từ từ tàn ra bỏ đi. Lúc này Dư Tô và Vương Đại Long mới có thể dễ dàng tiến lại tập hợp với Phong Đình. Phong Đình chen trúc trong đám sinh viên, nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Sau khi bọn họ tìm được Bạch Thiên ở sân bóng rổ, Bốn người cùng chọn một nơi yên tĩnh Rồi nghe phong đình thuật lại tình hình hiện giờ Hóa ra Người vừa bỏ mạng trong trường Là một giảng Việt Nam Người này tự sát Ngày từ tầng cao nhất của tòa giảng đường xuống Phong đình nghe được Từ những lời xì xào bàn tán đầy cảm phấn Của đám sinh viên Vị giảng viên này Họ doãn Có vợ Có cả con gái Con gái là sinh viên năm nhất Tại chính trường đại học này Mà nguyên nhân người này nhảy lầu tự sát là vì bị một nữ sinh viên ở trong lớp mình giảng dạy tố xác tội quấy rối tình dục cô sinh viên nọ rất xinh đẹp vừa khóc lóc vừa tố cáo giảng viên lấy lý do điểm kém để đề nghị dạy kèm riêng cho cô cô sinh viên nghe vậy vốn rất cảm động nhưng chẳng ngờ giảng viên họ doãn lại thừa cơ tay máy tay chân với cô trong giờ học dù rằng cô sinh viên chẳng có bất cứ chứng cứ nào trong tay nhưng tiếng xấu của vị giảng viên họ doãn vẫn được lan truyền khắp trường một cách nhanh chóng Đám sinh viên không chịu lên lớp vị giảng viên này, vừa thấy mặt đã mắng người này kinh tởm vô liêm sỉ, đến ngay cả con gái của giảng viên này cũng theo đó bị bắt nạt, chịu sự xem thường của bạn bè. Có lẽ không chịu nổi áp lực mà vị giảng viên này đang lựa chọn tự sát. Phong Đình nghe được lời bàn tán của đám sinh viên. Trước khi nhảy xuống, vị giảng viên này còn đứng trên sân thượng, giả vờ giả vịt, dối trá một câu. Tôi vô tội. Ngay sau lời kể của Phong Đình, cả bốn người chơi bàn lục lọi, tìm được trên người mình vài món đồ. Có ví tiền, có thể sinh viên và cả điện thoại nữa. Từ những món đồ chơi này, bọn họ đã tìm được thông tin liên quan đến thân phận, địa điểm ký túc xá, chuyên ngành và niên khóa của mình. Nhưng những thông tin này không mấy quan trọng. Bọn họ đến đây không phải để học. Vương Đại Long nhét lại điện thoại vào trong túi quần nói. Hiện giờ việc quan trọng nhất Là đi tìm những người chơi khác Nếu không đến giờ chơi bút tiên Buổi đêm rồi ấy, Thì sẽ rất phiền phức Bốn người là đã đủ để bắt đầu trò chơi bút tiên Nhưng nhiệm vụ lại nói Tất cả các người chơi Phải tham gia cùng nhau Thậm chí nếu không có yêu cầu này Thì bốn người họ cũng không thể tự hành động riêng Đây là một trò chơi Có khả năng trên người rất cao Phong đình nói Chúng ta tách ra đi Trước tiên cứ giả vờ không quen biết nhau Đừng để những người chơi khác biết chúng ta là đồng đội. Nếu những người chơi khác tham gia nhiệm vụ một mình, thấy bốn người họ lập thành đội thì chắc chắn sẽ thấy rất căng thẳng lo sợ. Sợ bọn họ bắt tay với nhau, đối phó những người chơi đơn trước. Nếu vậy màn chơi chỉ vừa bắt đầu thôi, mọi người sẽ lập tức nảy sinh cảm giác và định ý với nhóm bọn họ, khiến độ khó nhiệm vụ tăng lên tương đối. Bốn người hẹn nhau đến 7 giờ chiều, Dù có tìm được những người khác hay không Cũng phải trở về tập hợp dưới tòa nhà giảng đường Vừa có người tự sát Sau đó Bọn họ ngay lập tức tách ra Mỗi người đi về một hướng khác nhau Thật ra trong một ngôi trường đại học Với số lượng sinh viên khổng lồ như vậy Tìm người quen thôi Cũng đã rất khó khăn rồi Chứ đừng nói là kẻ xa lạ Chưa một lần gặp mặt Nhưng cũng may Là khi bọn họ đang đi tìm người Các người chơi khác cũng đang tìm kiếm họ hơn nữa dù vai diễn của bọn họ là người trong trường học nhưng chưa chắc tất cả đều ở độ tuổi sinh viên dư tô đi một đoạn đường thấy có người đàn ông trung niên vừa đi vừa giáo giác nhìn quanh Trông có vẻ như đang tìm kiếm ai đó vậy dư tô suy nghĩ rồi bước lại hỏi ông ta chào chú chú từng chơi bút tiên chưa gương mặt người đàn ông trung niên lộ ra về mặt nhẹ nhõm nói cháu cũng là người chơi à thấy dư tô gật đầu ông ta thờ phào may quá cuối cùng cũng tìm được một người nữa chúng cứ lo đến tối vẫn không tìm được ai cả dư tô cười nói vẫn chưa biết màn chơi có bao nhiêu người chúng ta phải nhân lúc này mau chóng tìm ngay những người khác người đàn ông trung niên gật đầu nói cháu đi từ phía đối diện tới bây giờ chúng ta đi hướng tay trái tìm thử xem có ai không hai người vừa đi Vừa tự giới thiệu thân phận của mình Người đàn ông trung niên họ nói Tên của mình là Trung Liêm Ông ta mang dáng vẻ phổ biến Rất dễ gặp ở những người đàn ông cùng độ tuổi Còn có một cái bụng bia rất lớn Mà nhân vật ông ta sắm vai Là mới chỉ học năm thứ nhất Cám dư tô hàn một nít khóa Hai người vừa men dọc theo con đường mòn Vừa cẩn thận quan sát những sinh viên qua lại xung quanh Lúc chuẩn bị bước tới Ở dưới một toàn giảng đường Bọn họ thấy ở xa xa có cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hai tay giơ cao tấm giấy A4 đang dào bước lại gần. Có một cô sinh viên nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi, rồi bước lên nói mấy câu. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trả lời xong, nữ sinh lại cất tiếng. Cô gái tóc đuôi ngựa tỏ vẻ xin lỗi, lắc đầu. Dư Tô và Trung Liêm đưa mắt nhìn nhau, rồi bước nhanh lại gần cô gái nọ. Khi còn cách cô gái này chừng mấy chục mét, Dư To nhờ thiện lực vượt xa người bình thường. Mà thấy rõ được dòng chữ trên tấm giấy A4 Trên đó viết Tìm người thích hợp cùng chơi bút tiên Sau khi hai người họ tiến lại gần Dư Tô bước tới đối diện phía cô gái nọ Nói Bạn ơi Chúng ta cùng chơi bút tiên lúc nào Lúc không giờ sáng chứ Cô gái nhìn trông liêm đứng cạnh Dư Tô Cũng đã chắc chắn phần nào rồi Vẫn cười nói Nói thêm một ám hiệu nữa đi Dư Tô suy nghĩ rồi nói Ứng dụng Cô gái gật đầu thờ phào nhẹ nhõm rồi cười nói Coi như tìm được người chơi rồi nhiệm vụ lần này phiền phức quá Chào mọi người nhé Tôi là Mã Duy Duy Sau khi giới thiệu tên họ Ba người bèn cùng tiếp tục lên đường Mã Duy Duy đưa tấm giấy cho trùng liêm Có vóc dáng cao nhất trong mấy người bọn họ Để ông ta dơ cao tấm A4 Tiếp tục bước về hướng bọn họ đi ngang qua Dù rằng khuôn viên ngôi trường đại học này rất lớn, nhưng những người chơi khác cũng buộc phải tìm ra nhau nhanh nhất, nên chắc chắn không thể trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Vì vậy, họ cũng chỉ cần tìm đến những nơi đông sinh viên qua lại. Trên đường, Mã Duy Duy cũng nhắc đến vị giảng viên nọ, họ doãn nhảy lầu tự tử nọ. Dù rằng không có mặt tại hiện trường, nhưng cô ta cũng nghe ngóng được tương đối thông tin từ những NPC khác. Mà khi ấy Trung Liêm cũng có mặt trong đám người đang vây xem. Chờ là lúc đám sinh viên tàn ra, Trung Liêm lại bị bạn học đeo đi mất. Vì vậy ông ta cũng chẳng có cơ hội để ý tìm những người chơi khác trong đám sinh viên lưu díu. Ba người vừa đi vừa nói, trên đường có quẹo trái rẽ phải, vòng đi vòng lại một hồi. Chưa được bao lâu, đã gặp phải Bạch Thiên đang bước lại. Dư Tô giả vờ không quen biết anh ta. Anh ta cũng chẳng buồn nhìn Dư Tô lên một cái. Bước lại gần rồi, anh ta mới lứt nhìn tờ giấy A4, nói hai chữ. Người chơi. Tiếp sau đó, bọn họ không tìm thêm người chơi nào khác. Chuẩn bị tới 7 giờ tối, sắc trời cũng trở nên ảm đạm. Sân trường vốn náo nhiệt ồn á, cũng từ từ lặng lại. Dư tô nhìn đồng hồ, cảm thấy cái chết của vị giảng viên họ doãn có liên quan tới nhiệm vụ, nên cô đề nghị tìm đến toàn giảng đường có người tự sát Có khi những người chơi khác cũng có mặt tại đó thì sao? Lý do này tương đối hợp lý. Mã Duy Duy và Trung Liêm không hoài nghi gì. Hơn nữa, đã tốn rất nhiều thời gian mà vẫn không tìm được những người chơi khác. Hai người cũng đã bắt đầu sốt ruột nên lập tức đồng ý với dư tô. Xung quanh tòa giảng đường này, thoáng đáng, lại khá yên tĩnh. Dường như lúc bấy giờ, ca tòa nhà đang vắng tanh lại không có một bóng người. Nền đất dưới tòa giảng đường này vẫn còn lênh láng một vụ máu đỏ chưa kịp dọn dẹp. Có ba người đang lặng lặng ngồi trên các bậc tam cấp cây đó. Ngoài Phong Đình và Vương Đại Long Gia, còn có một cô gái lạ mặt. Dư Tô và mấy người họ đều giả bộ chưa quen biết nhau. Khi đám người tụ lại, tự giới thiệu với mình, Dư Tô thấy cô gái kia vô cùng nhỏ nhắn. Thậm chí trong có phần mỏng manh, có thể hình dung dáng vẻ cô ta bằng hai chữ tiều tụy. Gương mặt cô gái tai mét, không có một chút máu. trông qua đã biết là người mang bệnh cô ta tên ngô băng lúc giới thiệu về mình giọng ngô băng cũng nhỏ xíu lại theo vẻ đẹp bệnh tật yếu ớt rất dễ khiến lòng người ta nảy sinh ra khao khát được bảo vệ ngay đến dư tô nhìn cô ta cũng sinh ra cảm giác rất muốn được bảo vệ người này như vậy tổng cộng có bảy người sao vương đại lòng nói nhiều người chơi như vậy xem ra cũng không có người mới e là nhiệm vụ lần này tương đối khó đấy Nhưng thật ra trong lòng mấy người dư tô đều biết rõ. Bốn người bọn họ chỉ chiếm một ghế người chơi. Nếu thực sự không có người khác nhảy thêm vào, nhiệm vụ lần này tổng cộng chỉ có bốn người. Vì lý do an toàn, các người chơi không rời khỏi đi ngay mà hẹn nhau đợi đến 11 giờ. Sau khi chắc chắn không còn có người chơi nào khác thì mới dùng một tiếng đồng hồ còn dư lại để chuẩn bị cho trò chơi bút tiến. Cũng may, bọn họ đã lựa chọn nắm lại chờ. Vì chừng hơn 10 giờ Lại có một người chơi nữa xuất hiện Lúc xuất hiện Người này mồ hôi túa đầy mình Chạy đến từ hồng học Vừa thấy bảy người đang tự họp mới nói Tôi là người chơi Chắc chắn mọi người cũng là người chơi có phải không Khốn nạn thật Nhân vật của tôi ở ngoại trú Mà trời đánh đúng hôm nay Lại xin nghỉ học được về quê suýt nữa tôi đã đi tòng ngay Cái lúc màn chơi mới bắt đầu luôn rồi Cậu ta mặc một chiếc áo hộp đi xem chừng tuổi tác cũng còn nhỏ Có vẻ mới chỉ là học sinh cấp 3 Cậu ta tự giới thiệu tên mình là vệ nghị Đến 11 giờ Không còn người chơi nào xuất hiện nữa Lúc này tám người mới chuẩn bị rời đi Trong thời gian mấy tiếng tụ họp ở đây Bọn họ còn lập được một nhóm chat. Mấy người còn bàn bạc rồi Lần này có đủ cả người chơi Nam lẫn nữ Không thể chơi bút tiên ở ký túc xá được Chỉ có thể tìm một địa điểm khác con toàn giảng đường kế bên vừa có người tự sát chờ bút tiền ở đây cho các nào tự tìm đường chết tạm thời đừng nên vào nơi này thì hơn vì vậy đoàn người bèn đi tìm một khu giảng đường khác không biết là do thông lệ vốn có của ngôi trường này hay là do đặc điểm đặc biệt xét đến nhu cầu của các người chơi mà đã gần nửa đêm rồi nhưng các khu giảng đường vẫn không bị khóa lại bọn họ thuận lợi tiến vào một khu giảng đường Vì muốn bảo đảm an toàn Nên đám người cho một căn phòng ngay dưới tầng một, Nằm gần cửa ra vào nhất Hầu như tất cả mọi người đều biết về trò chơi bút tiền Có thể không nhiều người thực sự tham gia chơi Nhưng hầu hết đều từng nghe nhắc đến Mà cách chơi được mọi người truyền miệng Hầu như cũng nà ná, Không có mấy khác biệt Lúc bắt đầu Má Duy Duy nhắc lại quy tắc một lượt Những người chơi khác im lặng lắng nghe Nếu chỗ nào có ý kiến thì thì nói ra để mọi người cùng bàn bạc. Sau khi xác nhận quy tắc chơi, bọn họ bèn lấy dưới bút ra, viết hai chữ đúng và sai, hết sức đơn giản trên giấy, cùng với toàn bộ những chữ cái viên âm. Trước giờ mấy người chơi chưa từng thấy ván bút tiên 8 người chơi bao giờ. Không biết ý của ứng dụng là 8 người cùng chơi một màn, hay có thể tách ra từng nhóm, nhưng vẫn tiến hành chơi cùng địa điểm, cùng thời gian. Cuối cùng sau khi thương lượng. bọn họ bèn quyết định tám người sẽ chơi bút tiên cùng lúc ai bảo luật chơi không rõ ràng cho dù có hiểu sai thì cũng chẳng phải lỗi của bọn họ khi đồng hồ chậm chậm điểm mười một giờ năm mươi mấy phút tám người chơi bèn chen chúc ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ đèn điện trong phòng học đã thắt từ lâu rồi vật chiếu sáng hiện giờ là điện thoại di động của đám người chơi vào lúc đồng hồ trên màn hình chuyển tới phút thứ năm mươi chín tất cả cùng vươn một tay chỉ dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy cây bút về mặt mã duy duy nghiêm túc cô ta trầm giọng nhất định phải nhớ kỹ trong quá trình chơi bút tiên tuyệt đối không được đột ngột buông tay vương đại lòng nói còn nhắc công vụ ích dù cả quá trình chơi hoàn hảo không tìm biết nhưng vẫn có người phải chết mã duy duy nghĩ cũng phải bèn cười nói vậy ít nhất thì bút tiên cũng sẽ giết người làm luật sai trước Chuyện này ấy à, ai mà không biết được Đồng hồ lại nhảy số Bốn số không xuất hiện trên màn hình Về mặt tám người chơi trở nên nghiêm túc Mã Duy Duy nhìn chiếc bút bi bị tay của đám người chơi bao kín lại Chậm chậm cất lời Bút tiên, bút tiên Người là kiếp trước của ta Ta là kiếp này của ngươi Nếu muốn tiếp tục mối duyên cùng ta Xin vẽ một vòng tròn trên giấy Mã Duy Duy đọc xong Nhưng chiếc bút vẫn không hề động đậy. Sau đó theo thứ tự thuận chiều kim đồng hồ, Trung Liêm đọc lại một lần, rồi đến vệ nghị. Vương Đại Long, Bạch Thiên, Phong Đình, Dư Tô, và cuối cùng là Dư Băng. Vì cánh tay phải đang dơ lên trước không trung, đến khi đám người đọc được một lượt, Dư Tô đã thấy tay mình hơi tê đi. Đến tận lúc toàn bộ tám người chơi đọc xong lời gọi hồn này, cây bút trong tay bọn họ, mới đột nhiên lay động ánh mắt bọn họ nương theo ngoài bút đang di chuyển trên mặt giấy thấy nó từ từ vẽ ra một vòng tròn méo xẹo đúng lúc vòng tròn xin xạo được vẽ Kéo tới miệng ngô băng ngồi cạnh dư tô bỗng nhiên thét lên một tiếng đinh tai nhức óc khiến cho dư tô khẽ dần mình suýt nữa đã buông lỏng cây bút trong tay bút tiền vốn đã là một trò chơi gọi hồn ma quỷ giờ ngô băng vừa cất tiếng thét Đám người chơi đã dần mình toàn thoát, vội quay đầu nhìn cô ta. Điện thoại của Ngô Băng được đặt ngay trước mặt cô ta. Màn hình di động hắt cuồng sáng xanh lên gương mặt của Ngô Băng, khiến trong cô ta chẳng khác nào một hồn ma nhợt nhạt, u ám trong các bộ phim kinh dị, kinh điển sứ cả cả. Ngô Băng dù lên bẩn bật, đôi môi mấp máy không ngừng, cặp mắt bị hàng bóng, đổ che khuất trợn trừng lớn cực đại. Cô ta kinh hãi, nhìn chằm chầm góc phòng. Mắt không châm lấy một cái Ngày lập tức Những người chơi khác cũng đưa mắt nhìn về hướng cô ta đang chỉ nơi đó là bục giảng Ánh sáng từ màn hình điện thoại Không chiếu tới nổi Chỉ có ánh trăng dõi từ cơ sổ vào Nhưng các người chơi đều đã tăng cường thị lực, Chẳng tới mức không nhìn gì nổi Chỉ thấy bục giảng trống trơn Không có gì thay đổi So với lúc bọn họ mới tiến vào phòng học Vậy tại sao Ngô Băng Lại tỏ ra sợ hãi như vậy chứ Vương Đại Long ho khan. nhẹ nhàng hỏi Ngô Băng, sao cô đột nhiên lại hét lên vậy. Tiếng Vương Đại Long vang lên, khiến cho Ngô Băng từ trạng thái hoảng loạn, từ từ thoáng hoàng hồi lại. Rồi cô ta lại trượt dần mình, khẽ hé miệng, nghe giọng cô ta vừa yếu ớt vừa run rẩy. Ở, ở ở đây có ma, mọi mọi mọi người không thấy sao? Ngay trên bục giảng có một hồn ma máu me bầy hầy đang ngồi bất động, ánh sáng mờ ảo ảm đạm. Khiến cho Ngô Bằng chẳng thể đoán được hồn ma này là nam hay nữ. Nhưng lại thấy rõ đầu hồn ma đã chẳng còn gì ở trên cổ, mà đang được nó bao lấy một vòng tay, ôm ngay ở trước ngực. Một chân nó buông xuống trước bục giảng gỗ, chân còn lại. Nó không có cái chân còn lại. Dù rằng chẳng thấy rõ nổi cái đầu đang an vị trong lòng hồn ma, nhưng Ngô Bằng vẫn cứ cảm thấy cặp mắt trên đó, đang nhìn mình trọng trọng, đến mức khiến sông lưng của ta lạnh buốt. Mà những hình ảnh cô ta đang nhìn, những người chơi khác đều chẳng ai thấy được. Nhưng... Bạch Thiên là người đầu tiên có tiếng. Tôi thấy rồi. Vương Đại Long cũng nói. Chỉ là một con ma thôi, mà cô cũng phải hét toán lên à? Tôi còn tưởng cô thấy thứ gì đó không nhìn được. Bọn tôi đều thấy cả rồi. Sao mà phải sợ chứ? Người đàn ông trung niên tên trung niêm cũng rất nhẹ nhàng thốt. Từ ngày tham gia trò chơi này, Loại ma nào chúng ta cũng đều thấy cả rồi Cháu không phải là người mới Sao đến giờ vẫn còn bị ma dọa cho hết hồn thế Mã Duy Duy lướt nhìn ngô băng Đầy vẻ thông cảm Rồi lại vội giấu nét mặt Mà cười nhẹ an ủi cô ta Ôi không sao đâu Bọn tôi đều thấy nó cả Nếu nó tiến về với chúng ta Thì cũng sẽ giết kẻ ngồi gần bục giảng nhất Đầu tiên Cô đừng có sợ Dư Tô lại nhìn lên bụng giảng, Vẫn chẳng thấy ai cả Cô quay sang nước phong đỉnh nãy giờ không thốt một câu. Trong vẻ mặt anh ta, dư tố đoán được chắc hẳn phong đỉnh cũng không thấy ma. Vậy thì đương nhiên, người nhìn thấy ma duy nhất chỉ có Ngô Băng. Nhiệm vụ lần này ép các đám người chơi mỗi ngày đều phải tham gia trò chơi bút tiên bằng mọi giá. Mà theo mô tả nhiệm vụ, có vẻ sẽ có người phải bỏ mạng ngay từ đêm đầu tiên. Giờ đây chỉ có một mình Ngô Băng nhìn thấy ma vậy. Vậy người phải chết hôm nay chính là cô ta sao? Khi biết Ngô Băng nhìn thấy ma, đây là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu sư Tô. Cô biết những người chơi khác đều đang nghĩ giống mình. Nhưng trò chơi bút tiên chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn chưa đến lúc kết thúc. Trong thông báo nhiệm vụ có nói rõ, đám người chơi phải cùng nhau hoàn thành trò chơi một lần. Nếu trong trước khi hoàn thành nhiệm vụ chơi có xảy ra bất cứ sự cố ngoại ý muốn nào, khiến trò chơi bút tiên bị gián đoạn, Có lẽ nào sẽ dẫn đến một tình huống ngoài dữ liệu không? Đương nhiên, các người chơi đều không dám mạo hiểm Hiện giờ mọi người cùng bắt tay nhau, dối gạt ngô băng Bảo cô ta tất cả đều thấy ma Mục đích là để phòng trừ trường hợp ngô băng đột nhiên buông tay Khiến trò chơi thất bại Dư Tô thấy ngô băng, chúng có vẻ vẫn không thật tin tưởng bọn họ, bèn nói Mời bút tiên, chắc chắn sẽ triệu vòng lên Không phải trước khi trò chơi bắt đầu Chúng ta đều biết rõ rồi sao Nhìn thế mà Cũng là việc nằm trong dữ liệu Còn cô Khi nãy đột nhiên cô then linh suýt nữ khiến tôi dần mình rút tay về Cô chưa nghe người ta nói Sau khi mời bút tiên đến Mà không tiễn nó đi Người chơi sẽ phải nhận hậu quả gì sao Dư tô nói vậy Đường nhìn Ngô Bằng cũng chẳng dám buông tay Kết thúc trò chơi giữa chừng Chỉ là sắc mặt cô ta vẫn vô cùng khó coi Nhìn mà thấy sợ Ngô Bằng chỉ có thể cúi thấp đầu Cũng chẳng dám ngâm mắt lên nữa Cô ta vô cùng sợ Mình sẽ lại nhìn thấy hồn ma kia Lúc này Phong Đình mới nói Họ một câu rồi kết thúc trò chơi mau lên Những người chơi khác Cũng chỉ mong có thể hoàn thành Trò chơi thần nhanh Mã Duy Duy lập tức nhìn cây bút bi hỏi Bút tiên bút tiên Hoa hồng đỏ có màu đỏ phải không Cho dù có là bút tiên Cũng thấy câu hỏi này rất ngớ ngẩn Cây bút bi Bị bọn người kẹp trong tay Dường như khẽ run lên, rồi chậm chậm di chuyển tới chưa đúng. Tay phải người bình thường có năm ngón tay phải không? Có phải nước sôi thì không có vị gì không? Mỗi người chơi đều cất lời hỏi những câu tương tự như vậy. Nếu bút tiến có thể nói được, chắc chắn nó sẽ chửi đám người chơi này té tát. Khốn nạn, chúng mày gọi tao lên đây để hỏi mấy câu này sao? Người hỏi cuối cùng chính là Ngô Băng. Cô ta do dự hồi lâu rồi run giọng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 Nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để cho Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Và mọi người đừng quên, nhà Phúc Cường có một cửa hàng nhỏ nhỏ chuyên cung cấp thực phẩm đông lạnh, gồm có ví dụ như là sườn lợn, à, ba chỉ lợn, à, ba chỉ bò Mỹ, bắp bò Úc hay là chân gà Ý. Thì nếu mọi người đang ở khu vực Hà Nội hay những khu vực lân cận, nếu có nhu cầu sử dụng thực phẩm, nhất là vào trong cái thời điểm mà dịch bệnh đang bùng phát như thế này, thì mọi người cứ để lại comment phía bên dưới, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với Phúc Cường như số điện thoại Phúc Cường đang để trên màn hình. Phúc Cường sẽ ship hàng đến tận nơi để phục vụ tất cả quý khách nhé. Và 15 giây quảng cáo kết thúc. Phúc Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và cảm ơn mọi người đã luôn luôn lắng nghe và ủng hộ Phúc Cường. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong phần đọc truyện tối ngày mai nhé. Xin chào.